các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 8, cuốn số 2 của tác giả Tĩnh Thủy có tựa đề là Nghi lễ tế thần, một câu chuyện khá dài tập thưa quý vị. Và bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 của văn diễn đọc của Đỉnh soạn. Sau câu chuyện này thì thưa quý vị trên kênh truyện Đỉnh soạn cũng như trên kênh hẻm chuyện ma, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị ở giờ, 20 giờ 30 và 21 giờ 30. Bà Lensi đã cảm ơn quý vị, còn bây giờ thì chúng ta đến với tội dung tập 8 của phần diễn đọc của soạn. Phương nghe lời của mẹ già như in trong lòng, nửa câu cũng không dám cãi. Mẹ còn định nói nữa nhưng mà xe đã đến, tiếng còi xe đã bấm, người xe đã giúp khách lên xe. Thế mới biết là sinh con nghĩa mẹ ắt nhân. Con hư tại mẹ muôn phần chẳng sai. Thành đạo công đức do ai, chẳng nhờ công mẹ thì tài do đâu. Rồi mẹ bước lên xe, lên cửa xe còn không quên ngoái lại để dặn dò thêm. Bà ngoại khỏi ốm mẹ lên, con nhớ tuần nào cũng phải gọi cho mẹ. Số của cậu thức mẹ đã ghi cho con rồi đó. Nói xong thì bước vội lên xe. Phương chào mẹ mà trong lòng bồi hồi, nhìn mẹ sách làn lên xe ô tô mà đi mất. Bóng dáng của mẹ khắc khổ bần hẳn Mặc chiếc áo vải đơn sơ Đi đôi dép sách Đổi chiếc nón lá Một tay sách làn mây Tay kia vịn vào thành xe mà bước lên Bị người ta chen xô Trong lòng lại thương cảm vô cùng Mẹ ngồi vào xe vẫy vẫy với Phương qua không cửa kính Bất chợn Phương giật mình hốt hoảng Nhìn mẹ mà trong lòng quặn đau tê tái Sao tóc cổ mẹ từ khi nào đã bạc cả vậy Bắt đầu tiết này sớm hôm vẫn phải đi giúp việc cho người ta để mà kiếm sống nuôi con thơ Sao đôi tay cổ mẹ rơi lên với phương từ khi nào mà đã nhăn nhau chay sẵn hết cả Lại chưa ra những xương Đôi tay ấy ngày xưa biết con trong lòng vẫn còn trắng trèo nõn nả lắm Trời ơi từ khi nào mà sau khuôn mặt cổ mẹ nhăn nhau thế kia Sao mẹ cười mà khóe mi hẳn lên những vết chân chim chán công nhằn nữa Phương ỏa lên khóc ngay giữa bến xe Người xung quanh thương cho trẻ thơ xa mẹ Mà ăn ủi nhưng cũng chẳng nín cứ như vậy khóc tới khi xe dần lăn bánh rồi khuất xa Cả một đời người phụ nữ tần tạo sớm hôm Bạc phận bạc phước thương cha mẹ lo cho các em mãi muộn mới lấy chậm Lại phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc Giờ đây con chưa khổn lớn Chưa báo được ngày hiếu nào Mà lưng cổ mẹ đã cầm tóc của mẹ đã bạc. Trần có một giọng cười lạnh lùng vang lên trong đầu của Phương, Phương nghe thấy giọng nói quỷ thần trong đầu cô mình vang lên, như là mũi dao đâm vào tim của Phương vậy, cắt lấy gan của Phương mà nghiền cho nát vụn. Giữa chật hoang loạn vô cư chẳng hiểu do đâu, tâm thần của Phương bỗng nhiên bất an hốt hoảng, Phương vụng dậy lao chạy theo xe, nhưng xe đã đi khuất từ khi nào, rồi chân đối ngã nhào xuống đường. Thật là dù đời khổ vẫn tròn đạo hành, mẹ dạy con nhân nghĩa vẹn toàn. Lại nói chuyện của Hạ, từ sau đêm đó Hạ tiếp đi, khi tỉnh dậy thì thích bệnh tình đã khá hơn nhiều. Các viết sách nơi lừng, nơi thân chẳng hiểu vì sao, đều đã liền lại khá nhiều. Chỉ một ngày sau khi lên sa non, cổ họng thì ăn nói bình thường. Mình đến không tìm được nguyên nhân thì khi khỏi cũng vậy. Tới khi phát tăng cổ mẹ thì đã lành lại hoàn toàn. Hàng xóm láng giềng biết thế đều xem là chuyện dị thường. Rồi đánh tin báo cho bố Hạ hay. Sau khi mẹ cổ Hạ mất thì bố của Hạ có về để cùng lo liệu việc tăng xa. Thế ngày thứ hai khi mà phúng thì có mẹ con của Phương đến viếng. Lúc bấy giờ mẹ của Phương vẫn chưa về quê và Phương thì chưa đi đến chùa mà chỉ đang dự định như thế. Hai bạn gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Oà Linh ôm lít nhau mà khóc, mẹ cô Phương phải nạt cả hai thằng im đi. Hạ dẫn Phương gia đình nói chuyện riêng thì bị bố gọi giật lại lo việc tăng ra. Phương vừa mừng vì bạn đã lành bệnh, gọi đúng như lời quỷ thần đã nói, nhưng lại buồn vì mẹ của Hạ mất. Trong Hạ quấn đầu chiếc khăn tăng trắng đứng bên bố, khoác chiếc xô gai mà trong lòng của Phương đau đớn vô cùng tang gia bối rối người đến rất đông, công việc cực nhiều cho nên cũng chẳng có thời gian tâm sự gì nhiều. Hai bản đành chỉ chiêu ngôi chủ khách mà thực hiện theo nghi thức, chờ hẹn xong việc tang ra gặp mặt có nhiều chuyện quan trọng cần bàn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net